Trường Sinh, chương 308, chặt tay chặt đầu. Nghe Trường Sinh trách cứ, Tiểu Nico vội vàng trở mình lên ngựa, cùng Trường Sinh theo đường cũ trở về. Tiểu Nico cũng biết, nhất định phải đem biên cố của Thập Phương Am nói rõ chi tiết cùng với Trường Sinh. Không đợi Trường Sinh hỏi, liền chủ động giảng giải. Thập Phương Am, Tỳ Khưu Ni đang tiến hành đạo đức tỏa hóa, chợt có một đám người từ bên ngoài kéo tới, ngoài am Chửi rùa ồn hào, nói ra đều là lời thô bỉ Thập phương am là một tiểu am ni cô Chỉ có 10 tỳ khiu ni Nhưng các ni cô trong am đều có luyện khí tập võ Ngay bên ngoài có người chửi rùa Liền xông ra ngoài cùng người lấy luận Đối phương lần này tới 450 người Tự xưng là đến từ Lộc Minh Sơn Chửi bới ni cô trong am lục căn không tịnh Chẳng những suốt tường dụ người Còn hại chết nhị đương gia của bọn hắn Không làm sự tình, Thập Phương Am đương nhiên sẽ không thừa nhận, đối mặt với đối phương chửi bới bức bách, song phương rất nhanh liền động thủ. Thập Phương Am chủ trì pháp hiệu là Thể Tịnh, trong lúc giao đấu Thể Tịnh bị đối phương hạ độc, bởi đối phương người đông thế mạnh lại có nhiều cao thủ. Các tỷ khiu ni này cũng không phải là đối thủ của tặc nhân, trong lúc hỗn chiến Thể Tịnh từ trong tay địch nhân cướp được một thớt ngựa đỏ. Liền lệnh cho tiểu Nico, pháp hiệu thừa nhất, chạy tới trưởng An. Cáo chi cho dữ nhất là thập phương An gặp phải biến cố. Thừa nhất, cưỡi lên ngựa đỏ, thừa loại phá vây. Sau đó một đường hướng bắc, chạy ra 200 dặm, ngựa đã kiệt lực ngã xuống. Chuyện kế tiếp, trường sinh đều biết. Hai người trong lúc nói chuyện, đã trở lại khách sạn đặt chân lúc trước. Lúc này, đại đầu đã tỉnh, đang lo lắng chờ đợi. Trường sinh cũng không chần chừ trực tiếp kêu đại đầu cưỡi hát công tử Mà mình thì cùng với thừa nhất ngồi chung hãn huyết bả mã Nhanh chóng chạy đến thập phương am Cũng không phải tất cả Nico đều giống như dư nhất quang minh lỗi lạc Cùng trường sinh cưỡi ngựa chung khiến cho thừa nhất rất là ngượng ngùng Nhưng mạng người quan trọng trường sinh cũng mặc kệ nàng phải chăng đang thẹn thùng Sở dĩ cùng nàng ngồi chung là để nhân cơ hội hỏi rõ tường quan chi tiết Sau khi hỏi tham kỹ càng, chừng sinh biết được mấy tin tức trọng yếu Một là Lộc Minh Sơn cách Thập Phương Am cũng không xa. Thập Phương Am tại huyện thành Tây Sơn, mà Lộc Minh Sơn tại huyện thành Đông Sơn. Lộc Minh Sơn là nơi xào huyệt xa gần đều nghe tiếng. Có không ít cường đạo trên núi, lâu dài chiếm cứ. Nhưng trước đây, Lộc Minh Sơn chưa từng bao giờ quấy nhiễu Thập Phương Am. Chuyện hôm nay phát sinh rất là đột nhiên. Đừng nói trường sinh trước đây từng ép hỏi ra người tới đến từ Kim Đỉnh Sơn Trang. Cho dù lúc trước hắn hoàn toàn không biết gì cũng sẽ không tin tưởng kéo tới thập phương am gây hấn chính là Lục Minh Sơn Cường Đạo. Lục Minh Sơn không quấy nhiễu thập phương am cũng không phải bởi vì thỏ không ăn cỏ gần hang. Mà kỳ thực con thỏ có ăn cỏ gần hang hay không chủ yếu quyết định bởi cỏ gần hang có ăn ngon hay không. Có thể ăn được không? Lộc Minh Sơn cường đạo không quấy nhiễu thập phương am Nguyên nhân chủ yếu Là dư nhất chẳng những võ công cao cường Còn tại triều đình đường trước quan nhỏ Bọn hắn đắc tội không nổi Trước đó đắc tội không nổi Chẳng lẽ hôm nay liền đắc tội được Đạo lý này nói không thông Đối phương sở dĩ vu quan cho Lộc Minh Sơn Là bởi vì Lộc Minh Sơn cách thập phương am rất gần Chỉ cần dư nhất cấp trở về Liền có thể lập tức chạy đến hỏi tội vì sư môn bảo thủ nói trắng ra cũng là để lôi kéo dư nhất trở về. Tin tức trọng yếu thứ hai chính là những tác nhân kia lời nói thô bỉ khó nghe. Đây là tiểu Nico thuyết minh, kỳ thực tác nhân nói hẳn là đem những Nico trong am chà đạp hết các loại lời nói. Mục đích vẫn là chọc giận dư nhất để dư nhất mau chóng trở về. Tin tức trọng yếu thứ ba chính là lúc thừa nhất cưỡi ngựa phá vây, tác nhân không thể ngăn nàng lại. Đây tự nhiên là tác nhân cố ý, mục đích vẫn là để cho nàng thuận lợi đi tới Trường An, cáo chi việc này dẫn dụ dư nhất trở về. Cái thứ tư tin tức trọng yếu chính là những tác nhân này mặc quần áo không giống nhau lắm, bởi vậy có thể thấy được công kích thập phương nhằm, tác nhân ngoại trừ Kim đỉnh sơn trang, hẳn là còn có những người khác. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Địch nhân sở dĩ trăm phương ngàn kế bố trí cạm bẫy, mục đích chỉ có một, đó chính là dẫn dụ dư nhất trở về. Đại đầu cùng trường sinh ý nghĩ tương đồng, nhưng hắn có nhiều lo lắng. Đại nhân, có phải là bọn chúng hướng về phía ngài mà tới hay không? Hẳn là sẽ không, trường sinh run cương rục ngựa. Ta lần này xuất hành, đánh ra cờ hiệu chính là tuần sát đốc thúc lại trị châu quận xung quanh Tây Xuyên mà nơi này cách Tây Xuyên, rất xa, coi như trong chiều có gian tế đem hướng đi của chúng ta nói cho bọn hắn bọn hắn cũng không có khả năng biết chúng ta ở chỗ này huống chi chúng ta lúc trước một đường đi nhanh nửa đường lại nhiều lần tạm thời thay đổi hướng đi bọn chúng không có khả năng sớm biết mà tiến hành chuẩn bị có đạo lý, đại đầu gật đầu theo cách nhìn như vậy, bọn hắn hẳn là hướng về phía dư nhất mà tới Bọn hắn muốn em duy nhất dẫn dụ trở về Sau đó bắt hoặc là giết nàng Hãn huyết bà mã Cần run cương khống chế Không như hắc công tử hiểu nhân tình Trưởng sinh run cương dục ngựa Không có nói tiếp Hắn sở dĩ đổi hãn huyết bà mã Là bởi vì hãn huyết bà mã cao hơn hắc công tử Có thể dễ dàng Phụ tải hai người Kỳ thực hắc công tử cũng có thể Phụ tải hai người Nhưng nó sẽ bị liên lụy Hơn nữa Tốc độ cũng sẽ nhận ảnh hưởng Mà trước mắt khẩn cấp Sớm một khắc đuổi tới Thập phương am đám người Liền bước đi một phần nguy hiểm Đại nhân ta cảm giác Triều đình hẳn là có gian tế Đại đầu nói Hứng? Trường sinh thuận miệng ứng tiếng Đại đầu nói tiếp Nếu ngài đang tại trường an Dư nhất trước khi chuẩn bị đi Khẳng định sẽ cùng ngài từ biệt Mà nếu như ngài biết việc này Chắc chắn sẽ không để cho dư nhất một mình trở về Có đạo lý trường sinh gần đầu Đại đầu lại nói Bọn hắn chính là bởi vì biết ngài không ở triều đình Cho nên mới vào lúc này đụng thủ Nếu thật là như vậy Người bọn hắn phái ra Sẽ không phải là phi thường lợi hại Khả năng hàng phục được dư nhất Lại không địch được ngài Trường sinh gần đầu lần nữa Cổ nhân nói Tội không đến vợ con Hướng về người nhà ra tay là cực kỳ ti tiện Mặc kệ thập phương am tì khiu ni gặp phải chuyện gì tao ngộ. Đi tới địa điểm không cần lưu tình. Cố gắng tận diệt. Một tên cũng không để lại. Vâng, đại đầu trịnh trọng ứng tiếng. Hai trăm dặm. Bình thường ngựa chạy tới một canh giờ. Nhưng hạn huyết bà mã cùng hát công tử chỉ dùng nửa canh giờ liền phi nhanh tới. Bởi vì tình huống trong am Nico không rõ. Hai người liền từ xa xuống ngựa. Mang theo binh khí. Còn ngựa Cùng với tiểu nico thì lưu ở khu vực an toàn Đợi đến lúc cách tiểu nico khá xa Đại đầu mới lên tiếng Đại nhân Trước sau chậm trễ một canh giờ rưỡi Chúng ta sợ là đã tới chậm Có ý tứ gì? Trường sinh thuận miệng hỏi Sự tình nên phát sinh Hẳn là đã đều phát sinh Đại đầu nói Cái gì gọi là sự tình nên phát sinh Ngươi chỉ là các nàng mất đi trong sạch hay là mất mạng? Trường sinh lại hỏi Đại đầu cười ngợ ngùng lắp đầu Bọn hắn còn muốn giữ lại Nico để áp chế dư nhất hẳn là sẽ không tổn thương tới tính mệnh Người lo lắng có chút dư thừa Trường sinh thuận miệng nói Làm Nico đơn giản có hai loại người Một là như dư nhất Ưa thích Phật Pháp mới làm Nico Còn có một loại là vì tình gây thương tích đau khổ hồng trần Nếu như là người trước Dù bị làm bẩn, chúng ta đem hung thủ giết, các nàng xỉ nhục cũng liền rửa sạch. Bởi vì các nàng vốn không coi trọng nhục thân, chỉ cơ đó là thân xác thối tha. Nếu như là người sau, liền càng không quan trọng. Vì sao? Đại đầu không hiểu. Bởi vì ta xem thường loại người này. Trường sinh nói, anh anh em em thời điểm thì không muốn làm Nico Lúc bị tình ái đả thương mới nhớ tới Phật môn, xem Phật môn là địa phương nào chỗ mua ve chai bán đồ nát hay sao Đại đồ muốn cười nhưng hai người lúc này cách am Nico đã rất gần bên ngoài am không có ai nhưng rừng cây bên cạnh lại buộc rất nhiều ngựa điều này nói rõ hung thủ vẫn còn ở đó cũng không đi xa hai người rời đi rừng cây trực tiếp hướng về sơ môn đang đóng chặt từ nơi này đã có thể nghe thấy trong nội viện tạp nhạc ổn hào cũng có thể ngửi được mùi rượu thịt cơm canh Ngưng thần lắng nghe, người bên trong đang trò chuyện. Lần này tới, quả thực là hai phe nhân mã. Đều là đường xa mà tới, lúc này đang thổi phòng lẫn nhau. Chỉ nói, mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ đợi Dư Nhất đến liền cùng động thủ, đem nàng chém giết. Rồi đem Dư Nhất thủ cấp treo móc ở Thành Lâu Trường An. Để thế nhân tất cả xem một chút kết cục của ưng khuyển dưới trường hắn. Đồng thời có thể trước đoạn một cánh tay của hắn. Loạn tân thầm của hắn Yếu đi thực lực của hắn Nghe được những lời trong viện tử Đại đầu nổi cơn giận dữ Xuất ước đạp ra sơn môn Trong nội viện tụ tập 450 người Lúc này đang sắp đặt hiến hội Khánh công uống rượu Hai người đột nhiên xuất hiện Đám người đồng thời im lặng Kinh nghi gió xét Đại đầu nghe được tiếng trường sinh lúc này Cũng đang chừng mắt từ phương Đừng chặt tay Nhằm vào đầu mà chặt Trường 309 Tai bay vạ gió Hai người phá cửa mà vào Khiến cho đám người trong nội viện Cảm thấy kinh hãi Lại nghe lời nói Lập tức minh bạch người đến là ai Trong nháy mắt sống lưng phát lạnh Vong hồn đại mạo Mọi người ở đây trường sinh một cái Cũng không nhận ra Địch quân đám người cũng không biết trường sinh Nhưng bọn hắn lại biết Thân tín của trường sinh Có một tên người lùn là đại đầu Loon đã xuất hiện ở đây, đứng bên cạnh hắn, dĩ nhiên chính là Trường Sinh không thể nghi ngờ. Lúc này, viện lạc lớn như vậy mà lại lặng ngắt như tờ, một đám tác nhân kinh hồn táng đàng cầm như hến. Bọn hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ càng, thiết hạ cái bẫy vốn là nghĩ để săn sói, kết quả lại tới một đầu mãnh hổ. Xác thực nói là một hổ một sói. Từ đó, thế cục triệt để nghịch chuyển. Thợ săn trong nháy mắt biến thành con mồi Lúc này Đại đầu dùng ánh mắt hỏi thăm Nhìn về phía trường sinh Trưng cầu ý hắn Phải chăng nên động thủ Địch quân trước tiên có động tác Mấy tên tặc nhân hung lệ qua lấy binh khí gầm rú hướng hai người giết tới Đều nói Nhân số nhiều Dũng khí lớn tác nhân sở dĩ dám đi lên chém giết Chính là ý vào phe mình Người đông thế mạnh Mắt thấy tạc nhân lao đến Đại đầu liền không đợi trường sinh đồng ý Lập tức tại chỗ xoay người Đem âm dương song luôn Vung ra Đại đầu sử dụng âm dương song luôn Cùng với vũ Điền chân cung Tinh tú phi đao Tuột tay đều có thể tự hành bay về Hai thanh âm dương luôn Xoay tròn bay ra Đem mấy tên tạc nhân đang lao nhanh tiền đến Đều tất cả bêu đầu Sách cổ họng Sau đó tự xoay tròn quay về Bởi vì đại đầu nhận được âm dương luôn, thời gian cũng chưa dài, tăng thêm tự thân linh khí tu vi cũng không phải là tinh thuần. Cho nên, âm dương luôn đem địch nhân bêu đầu sau đó, quay trở về thế bay không đủ. Đại đầu thế thế lập tức vọt tới trước ngành đón, hai tay giao nhau, phân biệt tiếp nhận hai thanh âm dương luôn. Nếu là móc chụp âm dương luôn cùng màu kết nối, âm dương luôn liền sẽ kề sát cổ tay, hóa thành loan đao sử dụng. Đại đầu lúc này Hai tay giao nhau Âm dương luân bay trở về Dị sắc kết nối Kế đó hai thanh âm dương luân Đeo vào móc chụp lập tức Biến thành trục phi tốc xoay tròn Đại đầu tiếp nhận âm dương luân Đồng thời vọt vào bầy địch Hai tay tể xuất Tả hiểu khai cung Hai thanh cực tốc xoay tròn âm dương luân Chém sắt như bùn Bẻ gãy nghiền nát Giết cho tạc nhân người ngã ngựa đổ Kêu rên liên tục Mặc dù đại đầu nằm vững thắng lợi Trưởng sinh cũng không khoanh tay đứng nhìn Hắn mục đích là tận diệt địch nhân Mà lúc này Trong viện chừng 450 người Nếu như không động thủ Khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới Trưởng sinh am hiểu Cận thân đoạt công Tay không giao chiến Nhưng lần này hắn lại trực tiếp rút ra Long uy Đao đao thấy máu Đám người ngăn cản tan tác tơi bời Những tác nhân này Mặc dù là người trong xăng hồ Kỳ thực tất cả đều là Cường đạo trộm cướp Lâu ngày liếm máu trên lưỡi đao Đều là hạng liều mạng Cậy vào phe mình nhiều người Trong lòng còn cầu mong may mắn Hoàn toàn không để ý tới Trường sinh cùng với đại đầu Đã chiếm hết thượng phòng Vẫn cao giọng la hết Qua binh khí xông vào Kẻ trước ngã xuống Kẻ sau tiến lên Cổ nhân nói Muốn việc dễ dàng Trước mải lợi khí Hai người vốn đã chiếm cứ ưu thế, lại có được thần binh gia trì. Yêu thế càng thêm rõ ràng. Địch quân, mặc dù nhân số đông đảo, lại không một ai địch nổi hai người. Chỉ cần dám can đảm vọt tới phụ cận, hậu quả chính là cả người lẫn binh khí, nhất đào lưỡng đoạn. Những người trong giang hồ đều là kẻ liều mạng khát máu, nhưng trường sinh và đại đầu cũng không phải chưa từng giết người. Mặc kệ địch nhân thống khổ kêu rên, Hay là bắn ra máu tươi cùng tàn chi Đều không đủ khiến cho hai người Sinh lòng chắc ẩn Thủ hạ lưu tình Trong thời gian nháy mắt Trong nội viện tặc nhân Liền tử thương hơn phân nửa Còn xót lại đều đã sợ vỡ mật Nhưng lúc này Bọn án phân biệt vây quanh trường sinh cùng đại đầu Nếu là lâm trận bỏ chạy Chính là bảo vệ được tính mạng Ngày sau cũng muôn vàn khó khăn Đặt chân trên giang hồ Rơi vào đường cùng Chỉ có thể cưỡng ép đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng Kiên trì tiến lên chém giết Trong ba anh thợ giày Tất có một người trên tài Câu nói này của Gia Cát Lượng rất là lừa người Bởi vì sự thực Có 100 tên thợ giày Cũng không thể bì với một tên Gia Cát Lượng Nhân số ưu thế Cũng không thể đền bù được thực lực không đủ Chỉ sau một chút Tặc nhân vây quanh hai người Đã không còn đến 10 người, người Tới lúc này Tặc nhân đấu trí hoàn toàn không còn Hai kẻ đầu lĩnh cũng không giữ được uy nghiêm thể diện, bỏ lại đồng đội, chê ra chạy trốn. Mắt thấy thủ lĩnh phản loạn muốn chạy, đại đầu lần nữa vung ra cánh tay phải, âm luôn màu đen. Tấn công chùm thổ phỉ, chạy hướng đông. Cùng lúc đó, trường sinh cũng nhảy lên, lăng không ngăn chặn, chùm thổ phỉ, ý đồ hướng tây chạy trốn. Một tên dùng một cái quạt sắt, cây quạt này hắn đã từng thấy qua. Chính là quạt sắt của Kim Đỉnh Sơn Trang trang chủ Phùng Bất Phạm. Phùng Bất Phạm ngày đó đã chết dưới mũ lôi đại pháp của sư phụ. Lúc này, người cầm quạt sắt không thể nghi ngờ chính là người kế nhiệm của Phùng Bất Phạm. Phát ra được, trường sinh vọt lên đuổi theo. Tên trùng thổ phỉ kia chỉ có thể lăng không xoay người. Khép lại quạt sắt, ra sức vùng cản. Cửa đậu lần này cũng coi như ứng đối thỏa đáng, nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể đón đỡ Long Uy đang chém vụt tới Lại có thể bằng vào lực phản chấn Gia tốc triệt thoái phía sau cử động lần này của kẻ kia Cũng coi như là ứng đối thỏa đáng Vừa có thể đón đỡ Long Uy chém vụt tới Lại có thể bằng vào lực phản chấn Gia tốc triệt thoái phía sau Nhưng hắn đã đánh giá thấp Uy lực của Long Uy Thanh đao này chính là binh khí Của đại tướng thời tần Bạch Khởi Giết người vô số Chém sắt như bùn Những tên lâu la binh khí kia Ngăn chặn không được Quạt sắt đồng dạng cũng không ngăn được Mà ngăn không được hậu quả Chỉ có một cái Chính là cả người lẫn quạt cùng đứt Chém chết xong kẻ này Hướng về tên thủ lĩnh phản loạn phía đông Đang chạy trốn Vừa lúc cũng bị đại đầu ném ra âm luân Bước trở về Trường sinh cũng mặc kệ đối phương lúc này Đang đưa lưng về phía mình trở tay suốt một đào Kết quả trực tiếp đem y chia làm hai đoạn. Sau khi hạ xuống đất lại tái suốt mấy đao. Tranh đấu liền triệt để chấm dứt. Trường sinh lập tức đao trở vào bao. Phạm là tặc nhân công kích trường sinh đều nhận một đao mất mạng. Nhưng đại đầu võ công không so được với trường sinh. Lưu lại không ít người sống mà thiếu tay thiếu chân. Đại đầu cũng không nóng lòng ra chiêu mà dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía trường sinh. Trường sinh minh bạch, đại đầu đang hỏi hắn có cần hay không để lại người sống, nhưng chưa hề đáp lại. Hắn biết mình có cái khuyết điểm rất lớn, đó chính là địch nhân nếu như chi tiết cung khai, hắn thường sẽ vô tâm giết chết đối phương. Những tên tác nhân này, àm toán dư nhất thì cũng thôi, đáng giận nhất chính là bọn hắn vậy mà àm toán dư nhất đồng môn, cử động lần này thật sự quá mức ti tiện. Tuyệt không thể cổ vũ địch nhân một thói quen này. Nhất định phải toàn bộ giết chết để gian đe Thấy trường sinh không có biểu thị Đại đầu bắt đầu ra chiêu diệt khẩu Mặc kệ đối phương Là tự biết phải chết Lươn tiếng chửi mắng Hay là tham sống sợ chết Tha thiết cầu xin Đại đầu đều đối xử như nhau Toàn bộ giết chết Đến cuối cùng Tiếng hét thảm qua đi Thập phương am trề đẻ thanh tịnh Cực độ yên tĩnh Khiến cho trường sinh cùng đại đầu Trong lòng sinh ra nồng đậm chẳng lành Vội vàng chạy tới hậu viện Đi tới hậu viện Liền thấy được mấy cỗ thi thể không đầu Ngã trong vũ máu Lại hướng về phía thiền phòng tìm kiếm Cảnh tượng vô cùng thê tả Nico trong am Chẳng những không thể bảo trụ trong sạch Cũng không thể giữ được tính mạng Thậm chí không thể lưu được toàn thầy Tất cả Nico Đầu lâu đều bị chặt xuống Toàn bộ bầy ở trên bàn thờ Phật đường Tại chính giữa Phật đường Còn đặt mấy cái dương. Mở ra chỉ thấy bên trong tất cả là màu đen bột phấn. Đại đầu nắm một cái đưa lên mỗi người. Đại nhân là thuốc nổ. Trưởng sinh không nói tiếp. Hắn không nghĩ tới tặc nhân sẽ hung tàn như vậy. Vậy mà huyết tẩy thập phương am. Cửa động lần này không chỉ hung tàn còn dị thường ngu xuẩn. Không cho người khác lưu đường sống. Cũng không cho chính mình lưu lại đường sống. Bất quả. Liên hệ với ý định của tác nhân lúc trước muốn chặt xuống thủ cấp của Dư Nhất treo ở phía trên cửa thành. tác nhân làm như vậy cũng phù hợp với tác phong hung tàn của bọn hắn. Bọn hắn sở dĩ dám thống hạ sát thủ, chính là bọn hắn nghĩ Dư Nhất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó sẽ vĩnh viễn điều tra không ra hung thủ là ai. Ta còn băn khoăn, hai kẻ dẫn đầu chỉ có Lam Khí Tu Vi. Ở đâu ra lực lượng đánh thắng Dư Nhất Đại đầu cẩn trọng đậy lại trong dương Nguyên lai like, bọn hắn căn bản liền không muốn cùng Dư Nhất chính diện giao chiến Mà châm thuốc nổ hèn hạ ám toán Nhiều thuốc nổ như vậy có thể đem Amnico nổ tung Một chút đều không còn Trường sinh vẫn không nói tiếp Mà đi về phía trước Phật đường bực thang ngồi xuống Đối phương là hướng về phía Dư Nhất mà tới Mà đối phương sở dĩ muốn am toán dư nhất Chính là bởi vì Dư nhất là thân tín của hắn Có câu Ta không giết bá nhân Bá nhân lại bởi ta mà chết Thập phương am Gặp phải chàng hạo kiếp này Mình không tránh khỏi có lỗi Đại nhân Kim đỉnh Sơn Trang mặc dù cùng ngài có oán thủ Xem như cũng không tới mức Không đội trời chung Đại đầu nói Việc này phía sau nhất định có người sai xử Ngài nghỉ ngơi một lát Ta đi lục soát thân thể của bọn hắn Nhìn xem có manh mối gì không Bởi vì chính mình Mà tai họa tới người vô tội Trường sinh tâm tình rất là lộn rộn Nghe được lời của đại đầu Liền thật thà gật đầu Đại đầu xoay người cất bước Đi về phía hướng tiền viện Không đợi đại đầu đi ra Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Đại đầu Người nhà của ngươi hiện tại nơi nào Đại đầu nghe tiếng xoay người Đà đại nhân nhớ thương Ta không có người thân Không có Trường sinh nhú mảnh ngưỡng đầu Ngươi không phải nói Ngươi có thê tử như hoa như ngọc Cùng nhi tử thông minh lanh lợi hay sao Đại đầu xấu hổ cười khổ Đại nhân Ta nói gì ngài cũng tin hay sao Khi đó chúng ta lần đầu gặp mặt Ngài hỏi ta Ta liền khoác lát Ngài nhìn xem ta là người lùn Đừng nói Là nữ tử như hoa như ngọc Chính là gái già làm chiêu Cũng sẽ không gả cho ta Trách không được Lúc ta kêu người đi đón bọn hắn đến Kinh Thành Người luôn luôn ra sức khước tử Trưởng sinh nói Ta không có Ngay để cho ta đón cái gì Đại đầu cười ngượng ngùng Đã không có vợ con Người trước đây vì sao lại tiết kiệm như thế Trưởng sinh hỏi đại đầu Ta mặc dù không có người nhà Nhưng thiên tàn môn còn có một số lão già tàn phế, cô đơn quá vợ. Công phu của ta thật ra là bọn hắn dạy cho. Bọn hắn đều không có con cái, không được chọn vẹn làm người. Ta phải cho bọn hắn tiền dưỡng lão tống chung. Bất quá, ta cũng biết mình không còn sống lâu nữa. Lần trước, ngài thả ta giải quyết việc công, ta nhân cơ hội trở về, đem bọn hắn nhờ bản địa quan phủ an trí chiều cố. Ta sẽ không để cho người chết. Trường sinh nói. Đại nhân, ngài cũng không cần quá vì ta mà phân tâm. Người luôn có một lần chết. Có thể gặp được đại nhân. Đời này của ta cũng là đáng. Đại đầu nói. Ta chưa hề có ngươi là thuộc hạ. Ngươi không cần luôn nói như vậy. Trường sinh thở dài. Thấy trường sinh tâm tình nặng nề. Đại đầu ôn tồn trấn an. Đại nhân, những ni cô này chết thảm. Cũng may, chúng ta đã giúp các nàng báo thù. Dư nhất thông tình đạt lý Cũng sẽ không oán hận ngài Ta đắc tội quá nhiều người Các người đi theo ta Sẽ không tránh khỏi bị liên lụy Trường sinh lắc đầu Đại nhân Ngài quả thực đắc tội rất nhiều người Nhưng ngài không phải là vì bản thân tư lợi Mà đắc tội bọn hắn Đại đầu nghe mặt nói Ngài là vì bình định lại trật tự Là vì xã tắc thương sinh Thấy trường sinh không tiếp lời Đại đầu lại nói Đại nhân Ngài tuyệt đối đừng ngày nấy Lùi một vạn bước mà nói Coi như chúng ta nhận lấy luyên lụy Chúng ta cũng cam tâm tình nguyện Bằng hữu nên đồng tâm hiệp lực Cùng chung hoạn nạn Sao có thể chỉ nghĩ đoạt được chỗ tốt của ngài Nghe được lời của đại đầu Trường sinh trong lòng áp lực giảm xuống Người chết không thể phục sinh Thập phương am đã như vậy Khó chịu hỏi nấy cũng không làm được chuyện gì Mình cùng đại đầu đều là cô Nhi Cổ diễn sau khi chết Dương Khai cũng thành người cô đơn Thích Huyền Minh là thiếu lâm khí đồ Trong mấy người Cũng chỉ có dư nhất có điểm lo lắng Bây giờ Chút điểm lo lắng ấy cũng không còn